chương cái nghĩ muốn cái gì gì năng gì đều một. phong quản gia ta thực lòng thăm lòng đ ân u cái d ạ g gì, gì năng gia đều phải đòi đại phải cắt một tiếng, dương kiện nắm chảo, chỉ có thể tuyển một một kiện cái, nói gia dương nắm Phong quản gia ân mò. chảo, chỉ có lát nói kỳ thật ta rất muốn đồ ăn hệ dị năng làm một quản gia đầu bếp cấp bậc đã cao nhất nhưng lại không hoa nhỏ làm cơm ăn ngon thật sự là thất bại nha thời khinh khinh mi tâm giật giật này đồ ăn hệ dị năng tinh h ạ c h đều không có thế nào cho ngươi thức tỉnh thời khinh khinh phong thúc nói cái thực tế điểm đi phong quản gia kia liền không có ta phong hệ dị năng tốt lắm thời khinh khinh phân phân chung muốn đánh người ra một chút thực vui vẻ mắt thấy thời khinh khinh muốn t ạ c mao phong quản gia nhấc tay đầu hàng không nên nói một cái thật sự rất khó tuyển á không gian cái gì hắn có không gian trang bị thủy mộc hỏa kim thổ ngũ hành dị năng hắn cũng không có gì thích vậy hát hát nhân già đi lựa chọn khó khăn chứng p h ạ m b ả o thời khinh khinh phiên cái tiểu bạch mắt ta tin ngươi tả vây vây tay nói kế tiếp phong quản gia thấy thế phân phân trung thủy tinh tan nát c õ i lỏng ôm thời chi hành khóc c h í c h í diễn tinh phong quản gia thoạt nhìn thật cay ánh mắt toa nhưng mà thời chi hành tiểu bảo bảo vẫn là thực đau lòng thời khinh khinh xem hai người hố động t o à n phao mạo không dứt, thật đúng bị liều y cái k i a quạ đen miệng nói chuẩn con trai của nàng không thương nàng anh anh anh dương kiện ta hiện tại là lực lượng hệ dị năng thuộc loại phụ trợ tính dị năng nếu có thể ta nghĩ muốn cái chủ công dị năng tỉ như hỏa hệ hoặc là kim hệ đều có thể lôi hệ cái gì cũng không dám t i ế u suy nghĩ tôn k ỳ ta tuy rằng là s o n g hệ dị năng nhưng đều là phụ trợ hệ ta cũng tưởng muốn công kích hệ dị năng bất quá dựa theo dị năng trong lúc đó phối hợp trong lời nói ta nghĩ muốn một hệ dị năng nói như vậy đối địch khi có thể quấn quanh đánh không lại có thể dùng tốc độ dị năng chạy đi này ý tưởng rất tuyệt đ ổ n g liều ý y y l điểm tán tôn k ỳ ca ý tưởng tốt lắm ta dị năng là ẩn thân khả công kích cũng khả phụ trợ nhưng cùng chân chính lợi hại nhân đối trận vẫn là tương đối chịu thiệt cho nên ta nghĩ muốn có thể cấp tốc di động tốc độ dị năng hoặc là phong hệ dị năng cũng có thể như vậy có thể giết người vô hình nói xong lời này liều y y tiểu ác ma giác muốn mọc ra hơn nữa ánh mắt càng ngày càng lượng nếu thức tỉnh phong hệ dị năng trong lời nói phóng thích phong nhận đợi chút công kích chẳng phải là cự ly xa có thể giết tiến thần cùng yến dương cho dù yến dương có quan hệ dị năng có thể c h ư a khỏi chính mình nhưng dị năng tổng hội hao quang đi cho nên chỉ cần một chút lau quệ huyết ra khẳng định có thể giết tiến dương nàng đối chính mình vẫn là gì có tin tưởng về phần yến thần thân tỷ nói yến thân n à n g hội đối phó đến lúc đó chính mình ở bên cạnh cấp thân tỉ làm thần trợ công cấp tiến thần tìm ngắn g chân quả thực không cần rất thích nga thời khinh khinh nghe được liêu y y y trong lời nói cũng do dự hạ dựa theo nàng ý tưởng là nhường liều y l -y, y thức tỉnh tốc độ hệ dị năng đến lúc đó phối hợp t ậ n thân dị năng cùng thực vật chiến sủng có thể thỏa thỏa làm cái thích khách nhưng là liều y lưu -y, y nói về phong hệ dị năng trong lời nói không phải không có lý phong hệ dị năng cường đại đến trình độ nhất định cũng có thể phụ trợ tự thân tốc độ như vậy xem ra tốc độ hệ dị năng còn có chút không đủ nhìn bởi vì phong hệ dị năng còn có thể chủ công đánh thời khinh khinh gật gật đầu phong hệ dị năng là tốt lắm liều y y nghe vậy cười liếc mắt tinh hắc hắc ta còn là thực thông minh dọn thời khinh khinh chừng nàng liếc mắt một cái nhìn về phía ánh mắt tinh lượng khương duyệt đồng ta muốn thủy hệ dị năng giống nhẹ nhàng tỉ giống nhau lợi hại này hoàn toàn là tiểu mê mội thiết tấu hoa học bi lở vệ lì đ ó i ổ